Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp chương 9 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Hải Yến. Trần Thanh hỏi, lúc nãy em như đã chết ư? Châu Ngư lắc đầu, bởi cái chết thì không ai có thể lai chuyển hoặc thay đổi được, thì yêu cũng thế. Trần Thanh nói, lúc đó anh chết cho em xem. Châu Ngư vội vàng bịt mồm anh, Trần Thanh nói em đừng sợ, không phải ai rồi cũng chết sao? Châu Ngư nói, nếu chết cũng phải chết cùng nhau, nếu anh đi trước, em không thể tưởng tượng em sẽ sống tiếp thế nào trên thế giới cô đơn này. Mặt Trần Thanh u ám đi, sao vậy anh? Châu Ngư hỏi, cái chết dễ dàng chia các tình yêu thế, anh nói. Châu Ngư không biết nói gì, Trần Thanh bảo. Nhưng nếu anh chết rồi em không thể chết Đầu tiên anh không thể bảo đảm rằng Em chết thì mình sẽ gặp nhau Tiếp nữa em hãy dành một khoảng thời gian nhé Giúp anh nhìn thấy tình yêu Và cái chết thực ra là gì Khi nào nhớ anh thì mang tấm ảnh Anh đang đánh bóng rổ ra làm di ảnh để ngắm xem nhé Em hiểu rõ rồi thì chết cũng chưa muộn Dù sao cũng không trốn được cái chết Ai mà chẳng phải chết Anh nói cái gì đấy? Châu Ngư đánh người yêu, linh ta linh tinh. Gày quá, anh muộn rồi. Trần Thanh nhảy lên, vừa mặc quần áo, vừa chạy ra ngoài. Anh quay đầu lại ôm Châu Ngư hôn một cái, rồi chạy đi luôn. Châu Ngư dường như nhìn thấy một tấm mảnh bị xé đoạt ra từ thân thể cô đang chạy ra cửa. Cô òa khóc, bị khoang cửa. Cô nghĩ ông trời bất công, cô đã có thể vứt bỏ cả thế giới. Chỉ tha thiết giữ con mỗi tình yêu thôi, ông trời vẫn còn muốn cướp đi tất cả. Cô không thể chịu đựng thêm, cô quyết định bỏ việc, về Tam Minh để sống bên anh. 6 giờ chiều, Châu Ngư tan sở, vừa ra khỏi cổng thư viện, cô đã thấy Trung Sơn đỗ xe bên kia. Anh đứng giữa cửa xe, tấm thân siêu vẹo, lộ rõ vẻ mặt mỏi mệt bất thường. Chả lẽ đây là Trung Sơn? Vốn mạnh như cọp, khỏe như rồng Anh không đi làm à? chồng Ngư biết 6 giờ chiều Đang là giờ kiếm tiền Không thiết Trung Sơn lắc đầu Châu Ngư Em có trách anh không? Giờ anh còn thiết làm gì nữa? Châu Ngư nhìn trước sau Trung Sơn, anh đừng nói thế Cô thẫn ra một lúc bảo Em đâu có hờ hững với anh đâu Thế thì em đi theo anh có được không? Thì nghe anh một lần đi Trung Sơn, đừng đứng đây nói người ta nhìn thấy đấy. Châu Ngư đáp. Trung Sơn đổ xe ở khách sạn Thiên Nga, dắt Châu Ngư lên phòng. Anh thuê ở tầng 17. Châu Ngư nói, anh làm gì thế? Anh điên à? Anh tiêu nhiều tiền đấy. Trung Sơn nói, không nhiều, chỉ 800 tệ thôi. Châu Ngư lắp bắp, chỗ đó đủ Trần Thanh đi tàu 10 lần đấy. Trung Sơn nhẫn nhịn nói, ừ... Nhưng anh ta không tới được nữa Châu Ngư không nói gì nữa Trung Sơn bảo Hôm nay anh thuê phòng ở đây Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm Anh nghĩ anh cần làm cho rõ Chúng ta sau này sẽ thế nào Châu Ngư đáp khẽ, Trung Sơn Anh phải cho em thời gian chứ Trung Sơn ngồi xuống Đúng một năm không thể coi là dài Nhưng một năm nay Anh chưa hề chạm tới được em Như thể mò lươn dưới ao vậy Cứ tưởng bắt được một nắm lớn Mà trước sau rồi chả có gì Châu Ngư Có phải mỗi người cả đời Chỉ có một lần yêu Nếu đúng là như thế Thì anh sẽ đi ngay lập tức Nói xong anh quay người bỏ đi Châu Ngư gọi đứng lại Trung Sơn nghi hoặc ngoái đầu Thấy Châu Ngư tâm thần hoang mang Thậm chí có pha đôi chút sợ hãi Anh quay lại từ tốn Quỳ xuống dưới đất bên đầu gối Châu Ngư Cảm thấy một nỗi chua xót vô bờ bến Vì sao anh lại yêu em chứ Anh toàn tự dưng gây sự thôi Châu Ngư bút ve mái tóc anh và nói Không lẽ yêu một người là việc khổ sở vậy sao Anh yêu em Đáng lẽ phải thấy hạnh phúc Như em yêu Trần Thanh chứ Tất nhiên Người chết không bao giờ có sai lầm Trung Sơn nói Chỉ cần anh còn sống Hẳn anh sẽ vĩnh viễn thua kém anh ta Trung Sơn Anh nói thế làm em khổ tâm lắm Anh biết không Vậy Em bảo anh sao giờ Bỏ em Hay em bảo anh cứ kiệt quệ dần đi thế này mãi mãi Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe chương 9 truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư Chuyện do On Media sản xuất Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe